Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3644 Thiên Ảnh Sơn Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Thời gian dài như vậy tìm kiếm cư nhiên nhất điểm phát hiện cũng Không, Lâm Hiên sắc mặt, không khỏi u ám đi xuống Chẳng lẽ muốn nói chính mình phỏng đoán có sai lầm bái Hiên các tu Sĩ, sớm bị rời đi ly khai chỗ này Nói vậy còn muốn muốn đưa bọn họ cứu ra Có khả năng liền không biết Rằng muốn đối mặt nhiều ít gian nan hiểm trở Dĩ cùng khó có thể dự Liệu biến số Mà chính mình những Ngày này mạo hiểm cũng thành trắng tay Nghĩ tới đây Lâm Hiên sắc mặt không khỏi khó coi dĩ cực Đương nhiên Này tất cả tất cả cũng vẹn vẹn là chính mình suy đoán mà thôi Chủi ma cốc diện tích rộng lớn Không đem hắn lục xoát xong, Lâm Hiên cũng sẽ không xem thưởng buông tha cho. Niệm cho đến này, hắn thở dài, hóa thành nhất đảo Kinh Hồng, giống như... Như thế người tiếp theo địa điểm bay đi. Rất nhanh, Lâm Hiên thân ảnh liền biến mất với núi non trùng điệp sẵn. Trong, cứ như vậy, lại đã qua non nửa ngày công phu, như trước là không thu. Hoặc được gì? Tính toán tính toán chuỗi ma cốc còn chưa lục xoát địa phương đã chảy. Qua không nhiều lắm, Lâm Hiên tâm tình đắt là trầm trọng đến cực chỗ. Như vậy nhìn tới đáng sợ thực sự phải. Nhất phá hư kết quả. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Tiếng xé gió truyền vào cách lỗ tay, Lâm Hiên quay đầu lại chỉ thấy. Phương xa bầu trời, hốt nhiên hồng mang chớp động tiếp này nhất đạo. Hỏa quang từ vương xa gần bay vụt mà đến. Lâm Hiên không khỏi ngẩn ngơ theo sau trên mặt không. Chút nào che. Dấu lộ ra mừng như điên nét mặt đến. Không cần phải nghĩ ngợi đem tay vừa nhấc Nọ hồng mang một chút xoay quanh bay múa theo sau liền rơi xuống cái. Đó lòng bàn tay mặt trên. Là chuyện âm phủ Lâm Hiên hơi khẽ dưới thấp đầu lâu đem thần thức chìm vào. Theo sau trong đầu đã nghĩ khởi nguyệt nhi hơi hưng phấn thanh âm. Thiếu ra, mau tới, ta đã trải qua tìm được lưu tâm tỷ tỷ bọn họ. Theo sau Kim Quang lóe ra, tại Lâm Hiên trong đầu hiện ra một phần bản. Đồ, cứ việc nhìn thấy chuyện âm phù, Lâm Hiên trong lòng đã mơ hồ có một. Chút suy đoán, nhưng giờ phút này rốt cuộc đem tin tức xác định chứng. Thực, Lâm Hiên trong lòng mừng như điên, còn là vô phương che giấu Này thật sự là sơn cùng thủy tan nghi vô lộ, liếu ám hoa minh hữu nhất. Hôn Sơn cùng Thủy tận ngờ hết lối. Liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Lưu tâm Vũ Vân Nhi bọn họ rốt cuộc có đầu mối. Vậy sao có thể làm cho. Lâm Hiên không mừng rỡ như điên đi Lúc này cũng không trì hoãn. Lập tức toàn thân thanh mang đại phóng. Dựa theo Nguyệt Nhi lưu lại bản đồ. Hướng trước bay đi. Tiếp xuống không cần nhiều lời. Tự nhiên không có mảy may khó khăn. Cách trở theo như tác ký. Rất dễ dàng tìm đến bái hiên các tu sĩ tung, tích, lưu tâm, vũ vân nhi, thượng quan tỉ muội Còn có bái hiên các một chút. Cao tầm tất cả đều tại nơi này. Đám người gặp nhau, tự có một phen hoan hỷ, này cũng không cần nhiều. Hơn làm miêu tả. Tiếp xuống quá trình không cần nhiều lời, lâm hiên tuy nhiên đối thực. Lực của mình tin tưởng mười phần, không cần lo lắng tần nhiên đi mà. Quay lại. Nhưng chủy ma cốc vốn là liền nguy cơ trải rộng để lại chỗ Này chút nào chỗ tốt cũng không Vì vậy Lâm Hiên thả ra một cách linh chu Mang bái hiên cắt được cứu tu Tiên giả giống như chỗ xa bay đi Đãi đám người nghỉ ngơi sung túc sau này Lâm Hiên mới gọi mấy cái Người nha đầu ký càng tỉ mỉ giống như bọn họ hỏi dò bái hiên cắt Hủy diệt trải qua Quả nhiên cùng chính mình thăm dò suy đoán không sai biệt lắm tần nhiên điều đồng thủ hạ đại tướng xuất lính những này bị ma hóa yêu tộc tốn hao ba ngày ba đêm thời gian công hãm tổng đà theo sau đưa bọn họ bắt được chuỵ ma cốc hơn nữa dĩ là dụ hoạt tưởng muốn nhượng lâm hiên mua dây buộc mình đáng tiếc tưởng pháp tuy nhiên không sai lâm hiên thực lực tăng trưởng nhanh chóng cho dù siêu vân trung tiên tử dự tính rất nhiều Hơn nữa còn thu phục một cái con độ kiếp hậu kỳ huyến Nguyệt Nga Như vậy Tần Nhiên tính toán tự nhiên rơi vào khoảng không Lâm Hiên Thành là cười đáp tối hậu người thắng Tuy nhiên sự tình đến tận đây cũng không thông báo cho nhất đoạn rơi Xuống Không sai Nhân thành công cứu ra đến Nhưng bái hiên cắt lại hoàn toàn bị hủy diệt rồi Vài nữ ngoài miệng không nói Nhưng trong lòng đều có chút tự trách Mấy ngày nay một mực là ngào ngạt không vui Lâm hiên thở dài Dưới tình huống này Khuyên bảo đáng sợ cũng sẽ Không có cái gì sử dụng Duy nhất nhượng bọn họ tỉnh lại phương pháp Cũng chỉ có gầy dựng lại bái hiên các Giờ đây bái hiên các đệ tử đa sở Còn lại không có mấy gầy dựng lại độ Khó cùng khai tông lập phái Cũng so sánh phản phất Như hoán nhất danh tu tiên giả Không phải cảm thấy khó giải quyết Không thể. Nhưng dĩ lâm hiên giờ đây thực lực thì căn bản tính toán không được. Cái gì? Nghĩ đến liền làm đầu tiên này là làm lại lần nữa lựa chọn tông môn. Tổng đà. Dù sao bái hiên cắt trước kia tổng đà linh mạch hoàn cảnh mặc dù không tầm thường nhưng tại trận chiến ấy sau đó đã trải qua hoàn toàn phá hủy. Hơn nữa phủ cận còn bị ma khí lây dính ở nơi nào làm lại lần nữa. Thành lập Tổng Đà hiển nhiên không phải cái gì người thông minh lựa. Chọn còn là khác chọn một vùng càng thêm dễ dàng. Vũ Đồng giới diện tích lũy rộng lớn được xưng linh giới đệ nhất giới. Diện ưu dị linh mạch tự nhiên nhiều vô số kể tuy nhiên tuyệt đại bộ. Phần đều cũng có chủ vật bị lớn nhỏ tông môn gia tộc chiếm cứ như thế. Nhưng tại một chút vùng khỉ ho có gáy chỗ hồng hoang đại trạch tự. Nhân cũng không thiếu ưu dị tạm thời vô chủ linh mạch. Thiên ảnh Sơn chính là trong đó tương đối có danh. Ở chỗ này Sơn mạch ở chỗ sâu trong linh mạch ưu dị này là một chút. Danh môn đại phái cũng cũng rất là thèm thuồng Tuy nhiên nhiều năm như vậy đã qua, lại chưa từng có nhân lựa chọn ở. Chỗ này linh mạch khai tông lập phái, nguyên nhân không hắn thiên ảnh. Sơn linh mạch mặc dù ưu dị dĩ cực, Nhưng nọ linh mạch bốn phía cũng là nguy hiểm trải rồng hồng hoang đại trạch. Cao giai yêu thú nhiều vô số kể thậm chí còn có rất nhiều cổ thú sống. Ở ở chỗ này mà chút cổ thú không thiếu truyền thừa tự thượng cổ thực lực mạnh. Này là độ kiếp cấp bậc lão quái vật bình thường cũng sẽ cảm thấy e, ngại. Nơi này linh mạch cố nhiên ưu dị nhưng tại nơi này khai tông lập. Phái, nguy hiểm vì miễn cũng quá lớn chút. Tóm lại cân nhắc hơn thiệt trăm phần trăm là mất nhiều hơn được. Cho nên nơi này từ xưa đến nay như trước là một mảnh hoang vụ. Dù sao cường giả chân chính khẳng định không thiếu ưu gì linh địa làm. Như tu luyện chỗ, vô luận như thế nào, sẽ không đi mưu đổ như vậy một. Mảnh hoang địa. Đạo lý là như vậy không sai tuy nhiên trên đời chuyện tình tổng có. Ngoài lệ xuất hiện. Tỉ như thuyết Lâm Hiên, tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ hắn đương nhiên là không hề nghi ngờ. Cường giả, tuy nhiên tưởng muốn gầy dựng lại bái hiên các tổng đà, Lâm Hiên giờ, đây liền còn đang cần ưu dị Linh Mạch. Tại trải qua một phen sàng chọn sau đó thiên ảnh Sơn bị Lâm Hiên nhìn, trúng, nơi này Linh Mạch diện tích rộng lớn, sở phát ra linh khí lại nồng nặng, sung túc như là lựa chọn tại nơi này thành lập bái hiên các nhất định có thể đem môn phái phát dương quang đại lâm hiên tin tưởng mười phần cho tới linh mạch xung quanh một chút nguy hiểm tại lâm hiên nhìn tới căn bản là tính toán không được cái gì dĩ hắn giờ đây viễn siêu phổ thông độ kiếp hậu kỳ thực lực tưởng muốn thanh lý rơi vào một chút yêu thú tự nhiên là không khó khăn thiên ảnh sơn có nguy hiểm nọ chính mình liền đem nguy hiểm bài trừ Này dạng là có thể giúp bái hiên cắt gầy dựng lại tổng đà. Lâm hiên đối với chính mình nhân từ trước đến giờ là khẳng khái. Khổ cực một phen căn bản là tính toán không được cái gì. Nghĩ đến liền làm mà Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp cũng sẽ không ở một. Bên nhàn dối. Liên thủ tương trợ này chính giữa Nguyệt Nhi thực lực hơi yếu nhất. Điểm Lâm hiên cùng Tiểu Điệp đều là hơn xa cung cấp tồn tại rất nhiều. Thiên ảnh Sơn tuy nhiên diện tích rộng lớn, nhưng tam đại độ kiếp kỳ. Liên thủ hiệu suất cũng là không phải chuyện đùa, ngắn ngủn nửa tháng. Trôi qua, liền đem hồng hoang đại trạch tạo ra thành một mảnh động. Thiên phúc địa. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối. Cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.